thành và nai dieu.com. Hân hạnh gửi đến các bạn câu truyện Ma Thổi Đề. Tác giả Thiện Hạ Bá Sướng. Tập 7: Thỳ Vương Tường Tây. Lời giới thiệu. Tập 7: Thỳ Vương Tường Tây. Nhóm hổ bát nhất đi tìm nội đơn cứu ra linh khỏi thoát giáng đầu. Bọn hổ bát nhất lần theo manh mối tới tìm lão Trần Mụ. Ngài lão kể lại sự tích xà lĩnh Ban Sơn năm xưa, hấp dứt chổ mộ Bình Sơn. Lần đầu tiên, thủ toát chổ mộ, khí giới độc môn, bí thuật chân truyền của hai phái Ban Sơn xà lĩnh được tiết lộ. Nào thang rất trở vực sâu khều sắc chết, xuyên sơn quật tử rát, đào đối xuyên hầm. Khôi tình thích đầu, đương đầu cương thị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 Con người ta sống ở trên đời, phúc hòa an nguy hay bi hoạn ly hợp đều do số trời định đoạt, đâu phải bản thân mình muốn là được. Nhận lời ủy thác của giáo sư Trần, tôi và sở lê Dương tổ chức một đội trục vớt đi tới chỗ con tàu đắm ở vực xoáy san hô, mò tìm món quốc bảo tần vương chiếu cốt kính. Nhà sử giúp đỡ của dân Bảo Ngọc vùng Nam Hải, chúng tôi mới thất chí, coi như không phụ sự ủy thác, mang được tấm gương cổ trở về. Nào ngờ, một trăm những người giúp đỡ chúng tôi là Đa Linh, lại chống phản thuật giáng đầu trong con tàu đắm. Thật đúng là còn chút hơi tàn nghin tác dụng, một khi hời đứt vạn sự buông. Xem ra khó lòng cứu chữa. Mày thầy có người mách rằng, thuận thì dáng ấy, làm tiêu hao sinh khí của người sống chỉ có nội gia nhục đơn trong cổ mộ mới cứu được. Nội đơn chính là kim đơn do những người đắc đạo mượn linh khí của trời đất luyện thành. Sơ nay có bao nhiêu người đi tu tiên học đạo, nhưng kẻ học được pháp viện ra nội đơn thực hiếm như long phượng sủng lẫn, tuyệt đối không phải hạng tầm thường có thể tìm được. Giáp Dứt Trần cũng nghe nói loáng thoáng về chuyện trong một ngôi mộ cổ nào đó. À hồ nam có dấu nội đơn. Mai già có thể tìm được nội đơn ở đó. Có điều không biết ngôi mộ ấy đã bị đào trộm hay chưa. Giáo sư Trần nhắc tới chuyện ấy, làm tôi sực nhớ tới lão thầy bói mộ mất tích ở Bắc Kinh. Lão ta từng là thủ lĩnh của một bang trộm mộ xà lĩnh, đã vào đầu đấu quật mộ ở Tương Tây, nhất định có biết chút manh mối gì đó. Nói không chừng Tử Kim đội đơn kế tinh từ bên trong Cường thị, thời Nguyên, được người đời gọi là Thỳ Vương Tường Tây, đã rơi vào Tây Lãm mộ ấy rồi cũng lên. Về tới Bắc Kinh, Dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm mặc được lão Thầy bỏ mộ ấy, quyết trả giá tung tích của nội đơn. Nhưng năm dần quốc, các thế lực quân phiệt và thổ phỉ Tường Tây tổ chức hai quật mộ trên diện rộng,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 Mạc cô darling, có giữ được hay không đều nhờ vào cả nội đơn trong cái xác cổ đó. Vở kẹo chúng ta lại quen với lão Trần mù từng chọ mộ nội đơn ở tường tây. Điều như đấy không phải bằng chứng về sự tồn tại của thượng đế thì tôi thật không biết nên gọi là gì nữa. Với tôi, thượng đế có tồn tại hay không còn chưa biết nữa. Nhưng trước khi chết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 đủ kiều người qua lại, chính là một kênh tin tức tốc, thế có động tính gì, thế nào cũng được truyền ra từ phần tạp viện. Tôi và Tiền Béo ngoài việc hỏi thăm tin tức lão Trần, còn một nhiệm vụ quan trọng, đó là đem số thanh đầu phất được ở đảo ngưu san hô giáp bán. Đang nào hai việc đều không thể lỡ, chúng tôi bảy một giáp ra dứt chợ, vừa bán hàng vừa nghe ngóng tin tức. Thâm thoành đã nửa tháng có dư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 công vị sắp Tết. Những người bày bán hàng Tết trong cửa hàng thực phẩm Thiên Phú và trong chợ ngày càng đông. Nhiều người ưa náo nhiệt, thỉnh người ta trông đầu trong chợ đồ cũ, cùng theo tới góc phần sum tụ. Tiết trời tuy lạnh nhưng người vẫn vội lúc một nhiều. Hơn năm trở lại đây, chợ đồ cũ Phan Gia Viễn đích thực đắt dần bất dần lên. Hoàn toàn khác xa với những ngày đầu. Ngoài mấy món đồ cũ và đồ đồng nát, chỉ riêng cổ vật với các món đồ chơi sưu tầm đã vô cùng phong phú. Nào là thư họa, gốm sứ, đồ đồng, đạn cổ, tiền cổ, ngọc quý, gương đồng, lưu hương, nghiên cổ, mực cổ, sách cổ, bàn khắc cổ, giấy quý của triều đại, gạch ngói cổ, con dấu, đồ thiêu thùa, đồ cảnh thái lam, tranh sơn mài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 có từ giai đoạn cuối nhà Minh đầu Thanh, toàn đồ chơi văn nhã, phần giả viện trở theo lối hoàng gia hơn. Hàng hóa cũng tạm nham, hàng tây bối giả cổ chiếm đến chín phần. Muốn kiếm một món hàng thật ở Phan Gia Viện này, ngoài cặp mắt lửa ngươi vàng để phân biệt thật giả giả, còn phải trông vào vận may mới có thể mò được kim dưới đáy biển. Tôi và tiền béo, tiếng lành đồn xa nên tất nhiên không thể đem so sánh với cái bọn con buôn hàng hại chuyên đánh hàng giả. Có vài khách quen thường ghé phàn dư viện, chẳng rõ nghe đâu mà biết trong tay tôi và tiền béo có minh khí. Minh khí hàng thật rác thực bới được dưới mộ. Dù chỉ là một đồng tiền cổ, trông chẳng có gì đặc biệt, không chừng lại là tiền áp khẩu mà các mộ kim hiểu ý moi ra trong mồm bánh tầm cũng nên. Giờ người vừa nhìn thấy tôi, đám mồm hỏi luôn. "Hê, hey, anh Nhật à, có minh khí đào được trong mộ cổ không vậy? Anh cứ thoải mái phát giá đi, chỉ cần là là hàng thật ấy, tôi quyết không kỳ kèo." Tôi nghĩ bụng, lâu rồi mình không lộ mặt ở Phan Gia Viên, chắc chắn trước khi đi răng vàng đã xua hết khách quen qua chút mình. Nhưng trong tay tôi, làm quái gì có minh khí? Huống hồ thường xuyên tiếp xúc với những thứ này, cũng đều là kiêng kỵ.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 Tốt, suốt cuộc cũng gặp được chuyên gia biết người biết của Lại có lòng muốn tới nhà kiểu nhị gia mở rộng tầm mắt Bạn cùng tuyển béo vội vã ôm một cõi hàng Đi thẳng về phố Chùa Diên Thọ Ở phía đông Lưu Lì Sường Đầu đường có một căn nhà hai tầng Phía trước điểm sắc cổ dạ Khi thế bất phạm Nhìn lên tấm biển đèn thiết chữ vàng Thì chính là bảng hiệu lâu năm của Tàng Trần Đường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 Nước trong bổng đang run lên cầm cập, ngửa cổ một cái, đặt tù cạn đến đáy chén, bồng còn tấm tắc. Chà <cười> ngon đấy, phiền ông cho tôi xin bát nữa, tốt nhất là đổ sáng cái cái ca to hơn vào. Kiều Dệ già phất râu cười, vội sai người mang bát to cho anh nhất và anh tiền béo, lại khen rằng, vừa thấy cách uống trà, biết ngày hai chúng tôi đều là những kẻ phóng khoáng, không để hà tiểu tiết.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 tượng Phật điêu khắc ngà voi, lọ thuốc hít đầy ắp cả phòng vốn không tò lắm. Nếu ở bên ngoài không rõ nguồn cơn, ai dám tưởng tượng được Kiều Nhị Sa, một đời buôn bán bình khí cổ lại sống ở nơi tồi tàn thế này. Tôi và Tiệm Béo thấy lão sinh hoạt giản dị, trong bụng cũng thêm phần kính nể. Đợi bên Hàn Nguyên mấy câu, Kiều Nhị Sa dường như biết chúng tôi là một kim hiệu úy, liền hỏi tôi vài câu về phong thủy trong thành Bắc Kinh. Bà tôi nói xem, vận khí kinh doanh ở Lý Lý xưởng thế nào? Tôi ngẫm ngẩm đề phòng, tuy rằng Kiều Nghị gia là nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh, hạ người như mình thúc không thể so bì. Nhưng tôi không hề có ý định hiền lộ những điều tinh túy trong tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, nên chỉ nói đại bồi mấy câu. Thành Bắc Kinh như hai con rồng trên cạn, hình thế long mạch vừa khéo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 sắp phải dỡ bỏ nên muốn nhờ tôi tìm cho một nơi phong thủy tốt để chuyển tới đó. Tôi bảo bác nhớ thế là làm khó tôi rồi. Một kim địa úy không cấp nhà người sống nên đâu dám được dương trạch phong thủy. Hương hộ bác đắc là nghệ nhân tổ đấu, sao còn tin vào thuyết phong thủy cớ chứ? Tôi khuyên giải một hồi, nhưng mòng lão thôi mê muội, nhưng kiêu nghị già không hề lay chuyển. Lắp chỉ xuống nền nhà dưới chân nói: "Hề, hey, ngồi một cộ đợi nguyên này, quả thật nằm nơi phong thủy bảo huyện. Năm đó tôi tự mộ đạo chui vào địa cung, nhìn thấy tình hình trong mộ, kinh ngạc đến nỗi, suýt chút nữa thì cảm rơi xuống đất. Bây giờ mới thực sự tin cái nơi này có cái gọi là phong thủy, tuyệt đối không phải là thứ huyền hoặc xa xôi gì." Nói đến đây, nâng dựng một câu ám ngữ của dân đầu đấu, thật lại cho chúng tôi thứ lão nhìn thấy trong điểm đó. Trong ngôi mộ cổ này có nước mà không có cá. Chương 1 kết thúc tại đây. mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com gạch chéo mc nguyên thành hoặc nadio.com hay 9dio.com để đón nghe các phần tiếp theo xin cảm ơn